trạch thiên Kiếm miêu nị quyển bốn chương 144 độc nhất nhân gian chính là L các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.y ơn vương tôn trong lăng yên các cảm thấy tiếu trương đã đến đều là cao thủ đứng đầu tiêu giao bản bọn họ đã quá quen thuộc lẫn nhau hắn biết tiếu trương là một người điên cuồng đáng sợ đến cỡ nào. Thậm chí có thể cảm thụ được một thanh thiết thương của Tiếu Trương tối nay. Thậm chí so với một thanh đâm về phía Tô Liên ở tầm Dương Thành còn mạnh hơn. Nhưng hắn không ngẫm đầu. Bởi vì hắn có chút mỏi mệt. Cũng bởi vì hắn biết Tiếu Trương không thể nào rơi vào trong lăng yên kép. Bóng đêm phía trước Lăng Yên các bỗng nhiên thiêu đốt trong thời gian cực ngắn biến thành một mảnh mây lửa. Tê một tiếng ở giữa mây lửa màu đỏ thẫm xuất hiện một vết rách. Một cây thiết thương từ trong vết rách kia thò ra ngoài. Cây thiết thương này bề ngoài nhìn rất bình thường, ngăm đen vô cùng. Không có bất kỳ hoa văn Nhưng lại làm cho người ta cảm giác cực kỳ khủng bố Tựa như một cánh tay của ác hoa từ dưới đáy vực sâu vương ra Tiếu trương đang rơi về phía lăng yên kép Tờ giấy trắng trên mặt bỗng nhiên phủ lên một tầm màu xám Ánh mắt từ trong hai cái lỗ lộ ra bỗng nhiên trở nên cực kỳ nóng bỏng Thậm chí có chút điên cuồng Bóng đêm thiêu đốt bị xé thành mảnh nhỏ Mây lửa rực hộp bị sóng thành vô số sợi nhỏ Thiết thương của hắn đâm mạnh vào thanh thiết thương kia Oanh một tiếng nổ Một tiếng gào thét từ khó môi của tiếu trương tóm ra Đem giấy trắng trên mặt hắn đánh ra vô số vết rác Mà người của hắn giống như là tảng đá bị đánh bay Từ trong bầu trời đêm trước lăng yên các bay ngược về phía sau Hóa thành một đạo lưu quan Âm âm đụng vào trên tường hoàn thành Tường hoàn thành xuất hiện vô số vết rách tựa như giấy trắng trên mặt hắn Vô số mảnh vụn từ trong khe hở tuôn ra Bóng đêm thiêu đốt dần dần khôi phục bình tĩnh Không có bất kỳ ngọn lửa nào nữa Chỉ có một mảnh ánh lửa Đó là hỏa vân lân Tiết tĩnh xuyên ngồi trên hỏa vân lân Nhìn tiếu trương từ trên tường hoàng thành trượt xuống mặt đất Vẽ mặt cực kỳ hờ hưởng Từ trong khe của tường thành rơi xuống mảnh vụn Rơi trên người tiếu trương Hắn dùng thiết thương chống thân thể đứng lên Mảnh gặt trên vai cũng rơi xuống như đạo máu tươi mà hắn phun ra hắn dùng cánh tay trái có chút run rẩy để lau máu trên mặt, nhìn trước lăng yên cách cách mấy trăm trượng, ánh mắt cực kỳ phức tạp, có chút kinh sợ, có chút sợ hãi, nhưng lại vô cùng hưng phấn, không hổ là thần tướng thứ hai trên đại lục, thực lực của tiết tĩnh xuyên thật quá mạnh mẽ. Mạnh đến ngay cả hắn đều có chút không chịu nổi Nhưng chút ít tâm tình trong ánh mắt của hắn Cũng không phải hoàn toàn bởi vì tiết Tĩnh xuyên mà có Mà phần nhiều bởi vì thiết thương nhìn như tầm thường không có gì lạ trong tay tiết Tĩnh xuyên Sương dư thần thương Tiếu trương quan sát thiết thương trong tay tiết Tĩnh xuyên quát lên một tiếng Ánh mắt của hắn vô cùng nóng bỏng, thanh âm rung rẩy giống như nước trà sôi sụt. Sương dư thần thương. Thần binh đi theo thái Tông hoàng đế bệ hạ năm xưa. Đứng đầu bách khí bản. Thực lực của tiết tịnh xuyên thật quá mạnh mẽ, thậm chí mạnh hơn so với trong truyền thuyết, mạnh đến khó tin. Hoàng liễn đồ trận xu ngay trong hoàng cung. Thánh hậu nương nương để cho Tiết tỉnh xuyên trấn thủ hoàng cung Cũng là bởi vì có lòng tin tuyệt đối đối với hắn Tối nay cường giả thần thánh lĩnh vực đi tới Kinh Đô Đều bị thánh hậu nương nương giữ ở phụ cận Thiên Thư Lăng Cho dù có cường giả thần thánh lĩnh vực mượn bóng đêm lẻng tới nơi này Cũng không cách nào tránh khỏi thiên đạo sát cơ trận trong hoàng cung Về phần cường giả thần thánh lĩnh vực trở xuống, không có người nào là đối thủ của tiết tĩnh xuyên. Tiếu trương một chiêu thảm bại, chính là chứng cứ rõ ràng. Chớ đừng nói chi là hiện tại sương dư thần thương ở trong tay của hắn. Chính là có sức đánh một trận cùng cường giả thần thánh lĩnh vực. Hiện tại trừ phi vương phá cũng tới. Hơn nữa còn cầm lưỡng đoạn đao của Chu Độc Phu có lẽ còn có một tia cơ hội Nhưng tất cả mọi người biết Vương phác tối nay không thể nào xuất hiện Bởi vì hắn không thích chính sách tàn bạo của Thiên Hải Thánh Hậu Nhưng cùng Trần Thị Hoàng tột Còn có ngàn năm thù hận không thể nào giải được không có ai có thể chiến thắng Tiết Tĩnh xuyên cầm sương dư thần thương trong tay sẽ không có người có thể vài trừ Hoàng dư đồ cục diện kinh đô sẽ thủy chung trong lòng bàn tay thánh hậu nương nương vô luận đánh giá thế nào đây đều là một cục diện không có cách nào phá giải Tiết Tĩnh xuyên từ hỏa vân lân đi xuống vỗ vỗ lưng của nó ý bảo nó rời đi Một vệt lửa chiếu sáng bóng đêm, hỏa vân lân rời khỏi chiến trường tới nơi nào đó trong đêm cung, đợi chờ gọi về. Tiết tỉnh xuyên đứng ở dưới bập than của Lăng Yên Cát. Thần tình bình tĩnh nhìn hai cao thủ tiêu giao bản là Tiếu Trương cùng Tiểu Đức. Chậm rãi gơ tay lên sương dư thần thương. Trên hoàn thành mấy ngàn quân sĩ gơ thần nỏ chuẩn bị phóng thiết một trận mưa tên. Bỗng nhiên, chân mày của Tiết Tĩnh xuyên cau lại, sắc mặt biến hóa. "Xin lỗi." Thanh âm Tiếu Trương xuyên thấu giấy trắng tràn đầy vòi máu. "Lộ vẻ phá lệ hàng lãnh mà kinh khủng, ta không phải đối thủ của ngươi. Nhưng tối nay cũng không phải là một đối một." Tiết Tĩnh xuyên nghe lời này, sắc mặt càng thêm biến hóa, ánh mắt trở nên cực kỳ hàn lãnh tựa như sông băng. Tiểu Đức quỳ một gối xuống trên mặt đất Bỗng nhiên một trưởng phách về phía mặt đất Trên mặt đất chút ít đá xanh vỡ vụn toàn bộ Sau đó văng lên phía không trung Đồng thời Hắn tung ra một món pháp khí Một đạo khí tức cuồng bạo Theo đá xanh này tản ra bốn phương tám hướng nhấc lên vô số bụi mù Nhất thời che giấu hình ảnh chung quanh Một tiếng quát lên điên cuồng cực kỳ dữ dằn vang lên trong bụi mù Đó là thanh âm của Tiếu Trương Bóng đêm cùng bụi mù đồng thời bao phủ hoàn thành vang lên tiếng bước chân như trống trận Tiếu Trương bắt đầu lao lên như liệt mã Đánh vỡ mảnh vụn bụi mù Xé rách bóng đêm Trong nháy mắt Đi tới trước lăng yên kép anh một tiếng Mũi thiết thương của hắn phản phức tràn ra một đạo sấm mùa xuông Đâm về phía mặt của tiết tỉnh xuyên Tiết tĩnh xuyên hét lên một tiếng Chân nguyên cuồng bạo xông ra Cổ tay run lên Sương dư thần thương không có chút hoa chiêu đập thẳng xuống đầu Đương một tiếng giòn kêu Phản phức chuông cổ ngàn năm được người gõ vang Sương dư thần thương sáng lên trong buổi mù ở bóng đêm Phản phức mặt trời ngày thu mờ nhạt Hết sức tiêu sát Một thương này đồng thời mang theo cao xa ý cảnh Khó có thể hình dung cùng hoàng đạo vì ác Khó có thể tưởng tượng Cho dù là tiếu trương Cũng không cách nào tránh thoát khỏi một thương này Trực tiếp bị phát đến trên mặt đất Ba ba mấy tiếng dị thanh chói tai vang lên ở dưới bập than của lăng yên kép Tiếu trương hai tay nắm đầu đuôi của thiết thương Gơ hướng đỉnh đầu trung đoạn thiết thương đã cong rồi Hai cánh tay của hắn cũng đã cong rồi Đầu gối của hắn cũng theo đó cong rồi Hắn trực tiếp quỳ đến mặt đất Mặt đất đá xanh Đầu gối của hắn vỡ vụn Sương cổ tay của hắn vỡ vụn Máu tươi từ các nơi trong thân thể tiếu trương bao gồm đôi môi của hắn trào ra Ở trong bóng đêm tạo thành một đạo huyết cầu Nhưng làm người ta cảm thấy kinh khủng chính là Cho dù bị thương nặng như thế Thừa nhận uy ác của sương dư thần thương Tiếu trương vẫn không hoàn toàn gục xuống Hắn đến cùng đang chống đỡ cái gì Biết rõ không phải là đối thủ của Tiết Tịnh Xuyên Lúc trước tại sao hắn lại lần khởi xướng xung phong đánh Tiết Tịnh Xuyên Đúng lúc này, sắc mặt Tiết Tịnh Xuyên lại biến hóa Đây đã là lần thứ 3 Không giống hai lần trước Lần này vẽ mặt Tiết Tịnh Xuyên có biến hóa lớn hơn Lông mày nhấn lên Lộ ra vẽ phá lệ tức giận Sắc mặt của hắn cực kỳ khó coi, tựa như có chút kinh nghi. Ánh mắt của hắn có chút ngơ ngẩn, tựa như không thể tin được. Sau đó, một ngụm máu tươi từ môi của hắn phun ra ngoài. Máu này màu xanh biếc. Tựa như con ngươi của hắn lúc này cũng đang biến thành màu xanh biếc âm trầm cũng như lông mày cùng đầu tóc của hắn lúc này bị gió đêm phớt rơi cũng màu xanh biếc. Tít tĩnh xuyên đã trúng độc kịch độc. hắn có thể đủ ràng cảm giác được. có mấy vạn thanh tiểu đao không ngừng cơm. a, vương, dương, dương, quy, quy, a, vương, cắt trong kinh mạch của mình. Chân nguyên của hắn đang lấy một loại tốt độ khó có thể tưởng tượng Rời đi thân thể của mình tản ra ngoài thiên địa Đây là loại độc gì Lại có thể thương tổn được hắn Trong thời gian rất ngắn, Hắn đã đoán được Chính mình trúng độc Nhất định là khổng tước linh trong truyền thuyết vô sắc vô vị Vô hình vô chức Nhưng đây không phải là thủ đoạn của ma tộc công chúa ư Chẳng lẽ nói Những người tối nay phản đối thánh hậu nương nương lại cấu kết cùng ma tộc Nhưng mình trúng độc lúc nào Thương viện trưởng nếu là kế đạo nhân Như vậy vị y đạo thánh thủ này tất nhiên cũng là thiên tài dùng đột. Đối với phương diện này Hắn vẫn rất cẩn thận Trong nửa năm thời gian Vô luận ăn uống hay là tu hành Thậm chí ngay cả tắm rửa thay quần áo Hắn cũng chưa bao giờ để người khác làm Rất là cẩn thận Bỗng nhiên Hắn nghĩ tới một chuyện Hiểu được nguyên nhân chính mình trúng đột Nhìn về một tòa cung điện trong bóng đêm Sắc mặt lại biến hóa Trở nên có chút thống khổ Có chút đau đớn Có chút bi thương Thì ra thuốc cứu người lại chính là độc giết người Độc nhất không bằng được lòng người Trong cung điện u tĩnh, Chu không đêm qua bị trần trường sinh chém tới trọng thương Giống người chết nằm ở trên giường Trọn tròn mắt Nhìn đỉnh điện Ánh mắt của hắn tựa như ánh mắt của cá chết Không có vẻ sáng bóng, nhìn có chút làm người ta nôn mửa. Cũng thối như những lời từ trong miệng hắn thốt ra lúc này. Độc nhất cũng chính là lòng người, lòng người chính là nhân tính. Nhân tính vốn chính là muốn sống, có cái gì sai chứ? Chu Thông nhìn đỉnh điện, sắc mặt một mảnh cho tàn. Dùng thanh âm yếu ớt Không ai nghe được tự nhủ Chúng ta cũng không phải là đối thủ của hắn Nương nương cũng không thể Nhà chúng ta chỉ có hai người chúng ta Cũng không thể chết hết sao Hắn hứa hẹn Ta sẽ sống sót Cho nên Cà Cũng đành phải để cho ngươi chết Máu tươi nhuộm khắp khôi giáp tiết tỉnh xuyên Phủ lên một màu âm trầm u ám Hoàng cung dưới bóng đêm bỗng nhiên trở nên an tĩnh dị thường Vô số tầm mắt rơi vào dưới bậc thang của lăng yên kép Tiếu trương biết đại sự đã thành Cũng không cách nào chống nở nữa Thống khổ thu hồi hai cánh tay đã gãy Dùng chân phải duy nhất hoàn hảo không tổn hao gì đạt đi mặt đất vỡ vụn Rời khỏi trước người tiết tỉnh xuyên Tiết tỉnh xuyên càng không ngừng ho Mỗi lần ho một tiếng Sẽ có một đạo dòng máu màu xanh biết từ phần môi chảy ra Bóng đêm nhẹ nhàng mà suy phất Phất rơi lông mày cùng tóc của hắn Hắn không có khí lực nắm lấy xương dư thần thương Có chút mệt mỏi để xuống Nhất thanh muộn hưởng Mặt đất khẽ chấn động Sương dư thần thương nặng nề rơi trên mặt đất Tiết Tĩnh xuyên không ngã xuống Nắm thiết thương trong tay Chậm rãi cúi đầu Sau đó nhắm hai mắt lại Trên hoàng thành vang lên Vô số tiếng kinh hô tràn đầy bi thống cùng khiếp sợ Bỗng nhiên Hai tòa vọng lâu ở Tây Nam Sinh ra ngọn lửa ngất trời Mặt đông ưng cát bỗng nhiên sụp xuống Hơn nữa không biết tại sao Trong bóng đêm bỗng nhiên nhiều ra rất nhiều tên nỏ âm hiểm Chiếu vào thân thể đồng liêu Tiếng kêu thảm không ngừng vang lên Khắp nơi đều bắt đầu tao động Cấm quân cùng thị vệ hỗn loạn Nơi nào còn lo lắng tiếu trương cùng tiểu đức đã bị thương nặng Bụi mù dần tan Thân ảnh tiếu trương cùng tiểu đức đã biến mất Hỗn loạn còn chưa kết thúc Trong bóng đêm khắp nơi đều là tiếng gọi ầm ẻ cùng tiếng chém giết. Một thân ảnh cao gầy xuất hiện tại ngoài cửa phía Tây Hoàng Thành Hoàng Thành ánh lửa chiếu sáng dung nhanh của hắn tốn tú và hờ hững Chính là đường ra nhị ra Một tỷ tướng Vũ Lâm Quân từ trong cửa Hoàng Thành đi ra Nhìn hắn thấp giọng gọi cậu